đại đạo tam kỳ phổ độ tòa thánh tây ninh kính bạch thội thánh kính chưa chức sắc chưa hiền để xin đọc phần tìm hiểu trí huệ cung thiên hỷ động trí huệ cung tạo lập năm nào trong năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy đinh thệ đức khổ pháp khi bạch mã xuống xã trường hòa nay thuộc ấp trường xuân tìm địa cuộc tạo dựng nhà tỉnh thất thiên hỷ động lúc bấy giờ Cuộc đất này còn rừng rậm sầm quốc, Đức Ngài kể ngựa rảo quanh Đến một nơi gò cao, bên dưới là dòng suối. Ngắm xem không cảnh tốt tươi, Đức Ngài định dục ngựa đi xem nữa, nhưng lạ thay. Ngựa vừa bước đi, kế bị vướng dây, ngựa vấp ngã, làm cho Đức Ngài rơi xuống đất. Việc xảy ra như thế, Đức Ngài biết rằng, chỗ này các nhà tỉnh được. tức là thiên nhân hiệp nhất chọn địa điểm đức ngài liền dạy người hầu cận dọn cây làm dấu để sau khai phá hình cất tỉnh thất làm bến giải thoát choi vãng linh kiến thiết trí huệ cung ngày một tháng mười hai năm đinh hợi một chín trăm bốn mươi bảy ngày mùng một tháng chạp năm đinh hợi một chín trăm bốn mươi bảy khởi công đào móng xây cất trí huệ cung theo họa đồ Do đức hộ pháp vẽ công trình hoàn thành ngày 30 tháng 8 Tân Mão 1951 với kiểu kiến trúc phi phàm chiều cao 12 m, ngang 12 m, hình dáng như cái hộp vuông bao quanh có bốn mặt đường có tên là Pháp Luân lộ, ngôi tịnh thất mang số 12 ấy là cơ màu nhiệm vì số 12 là số riêng của đức Chí Tôn. ngôi Trí Huệ Cung chia làm ba tầng, mỗi tầng bốn mét, bốn mặt đều vuông vức, vuông vức thể hiện âm trời tròn đất vuông. Ở giữa trung tâm có một cây cột, đội luôn ba tầng lầu đến nóc, gọi là nhất trụ xanh thiên. Thể dương nên số 12 cũng thể, thập nhị địa chi, thuộc âm, ấy vậy trong âm có dương. là nhà tịnh nữ phái trong đạo cao đài khi đủ tam lập vào đây tịnh luyện còn nói bến giải thoát là nói chung cho toàn nhân loại trên mặt địa cầu này nhất là cũ nhị ức nguyên nhân không phân biệt màu da sắc tộc tín ngưỡng tôn giáo tổng chi phí kiến thiết trí huệ cung là hai đồng sáu mươi công quả xây dựng trấn pháp thiên hỷ động ngày mười lăm tháng mười hai canh dần một nghìn chín trăm năm mươi trấn pháp cửa thiên hỷ động đức hộ pháp thuyết minh hộ pháp đến kỳ long qua đại hội này cốt yếu trước cũ nhị ức nguyên nhân là bạn chí thân của người đã bị đọa lạc nơi hồng trần không phương giải thoát muốn rước các bạn chí thân của bần đạo đức chí tôn buộc phải lấy pháp giới Độ tận chúng sanh, hôm nay ngày mở cửa thiên liêng và đưa nơi tay các đấng thiên liêng, ấy một quyền năng tự giải thoát, lấy mình bằng hai món bí pháp, lâm tu phiến của đức cao thượng phẩm để lại, và kim tiên của hộ pháp, hiệp với ba vòng vô vi là diệu quang của tam giáo hay là tình trạng của càng khôn vũ trụ, tượng ảnh cho huệ quang phiếu. Kim tiên là gì? Kim tiên là tượng hình ảnh điển lực, điều khiển càng khôn vũ trụ, là sinh lực vạn vật, nhờ đó mà mở đệ bát khiếu. Trong thân con người có bảy khiếu, là có một khiếu vô hình gọi là vệ quan khiếu. Lông tu phiến, vận chuyển nguyên khí để tăng sinh lực, nhờ nó mà con người mới có thể nguyên tinh quá khí, luyện khí quá thần được. Ấy là bí pháp trấn tại thiên hỷ động, kể từ trấn pháp, bên trong là huyền pháp vô biên, vô giới, là bến giải thoát cho vạn linh, bến giải thoát cho vạn loại. Kể từ ngày trấn pháp thiên hỷ động, là cửa thiên liêng đã mở rộng, bằng đạo sinh toàn cả con cái Đức Chí Tôn, ai hiểu biết mình đứng trong hàng nguyên nhân, hãy tỉnh mộng nặng về với Đức Chí Tôn. Vì Đức chí Tôn đã đưa tay ra nâng đỡ mà chúng ta không đến, thì sau này ác sẽ bị đọa lạc, nơi cõi phong đôn. Trí huệ cung là cơ quan tận độ chúng sanh, cửa thiên hỷ động là cửa thiên liêng hằng sống của toàn thể các đứng chân linh. Nó không chịu thuốc phượt hay chịu làm nô lệ cho một tư tưởng nào, hơn là tượng trưng cái quyền vô lượng, vô đối, mà các đấng chí linh hằng tạo dựng đại nghiệp cho toàn thể nhân loại đó vậy. Lời của Đức hộ pháp. Hợp thức quá quấy chánh quyền tỉnh tây ninh từ 1948 đến 1953 nhiệm kỳ ông tô văn quang năm tân mão nhằm ngày 17 tháng 8 dương lịch 17 tháng 9 1951 Đức hộ pháp có mời ông tỉnh trưởng tây ninh đốc phủ sứ Tô Văn Quang, đi thị xác vùng trí Huệ Cung. Đức Ngài có đọc diễn văn giao cho chánh quyền quản lý như sau: Phản đất này Ngài đăng tên Thiên Hỷ Động. Trước đây hai chục năm là rừng rậm, nên dân sinh khai khẩn. Xong họ chỉ ăn cây và củi của nó, chớ không đủ sức mở mang cho nổi. Bần đạo thấy địa thế của nó rất nên tốt đẹp. và đất đĩa rất phì nhiêu nên khai mở cho thành phảnh cái đẹp của nó hôm nay ta vui thấy phải qua cả 10 năm nhọc nhằn bần đảo đã cởi ngựa ruồng khắp vùng này được hiểu rằng đất này sẽ trở nên quý báu cho dân bổn xứ sớm trường hòa ngài tỉnh trưởng tây ninh đã thấy rõ là làng rừng chớ không phải mãi may là thành thị mà hôm nay đã trở nên giàu có Bởi thế cho nên, bần đảo mở con đường an nhàn lộ và bắt cầu đoạn Trần Kiều, đặng làm cho ngọn suối không còn là chướng ngại vật nữa, mà là con kinh thiên nhiên giúp cho sự mở mang vườn ruộng. Con đường này liên hiệp với con đường sẽ mở từ trường hòa vô cung hỷ động, mà bần đảo đặt tên là trường xuân lộ. rồi lại hiệp luôn với con đường ra Cẩm gian mà Bần Đạo đặt tên là Thiên Thọ Lộ. Các cơ thể của Bần Đạo đã gầy dựng nên là quyền năng của xã hội, tức là quyền của chính Phủ và của dân, nên nay Bần Đạo phải làm lễ mở các tên lộ ấy và giao nói lại cho Ngài sử dụng. Cử chỉ này chẳng qua Bần Đạo thi hành theo chân Pháp Cao Đài Giáo, Khi đời chịu thống khổ, thì đạo phải giúp đời. Phận sự bần đạo đã làm xong, bây giờ là phận sự của quan lớn. Dân đã cho bần đạo hiểu rằng, con đường mới này nó sẽ cho khách du hành nặng bốn ngàn thước Tây, gần hơn chúng ta sẽ đi trên hai con đường lộ ấy về Châu Thành. Coi có phải vậy chăng? Thiên hỷ động có vòng rào vuông vức rộng lớn bốn bên. Mỗi bên có xây một cổng lớn ra vào, trên cổng có bản đề chữ Thiên Hỷ Động. Hai cột cổng có đôi liễn, trí định thiên lương quy nhất bổng, Huệ thông đạo Pháp Độ quần xanh. Nơi khu trung tâm là toàn nhà trí huệ cung, đã thành lập nên hình tướng nhiễm màu, bề cao 12 mét vuông, chia làm 3 tầng, mỗi tầng 4m. Bốn bên, mỗi mặt 12 mét vuông vứt như cái hộp, ở giữa trung tâm có một cây cột, đổi luôn ba tầng đến nóc. Trí huệ cung là cơ quan tận độ chúng sanh đã xuất hiện mà các bạn đã ngó thấy. Quyền tận độ đã xuất hiện nơi cửa đảo cao đài này. Bần đạo nói rằng, không phải của tư, của đặc biệt chúng ta, mà là của toàn thể nhân loại trên mặt địa cầu này. Muốn thấu đáo màu nhiệm giải thoát thế nào? Xem thánh giáo sau đây. Trí huệ cung, Đêm 25 tháng 12 canh dần Phò loan, hộ pháp. Tiếp đạo, hầu búp, thừa sử lợi. Cao Thượng Phẩm, chào hộ pháp, Tiếp đạo và thừa sử. Cười, hộ pháp. Nếu bạn thấy cái vui mừng nơi diêu trì cung, Từ ngày tránh mũ pháp đến nay, Thì sự khó nhọc của bạn Cũng nên cho là đáng giá Đức Chí Tôn vui mừng hơn hết Còn các bạn nữ của mình Thì chỉ có thấy một điều Nhất là bác nương gửi nhắn một bài thi Bần đảo làm loan toan đưa lại Thi Mở rộng đường mây rước khách trần Bao nhiêu tình gửi nhắn nguyên nhân Biển mê cầu ngọc liền phàm tục cõi thỏa sông ngăn tiếp đảnh thần chuyển nổi càng khôn say vũ trụ nhẹ năng nhật nguyệt chiếu đầy vân cầm gươm quệ chặt tiêu hoang trái điều độ quần sinh diệt quả nhân hộ pháp có lời diêu trì cung cho ai rằng phật mẫu muốn giáng thăm xin hộ pháp định ngày tiếp rước hộ pháp xin để đức mẹ trọn quyền định ngày Vậy thì bần đạo thưa lại rằng, ngày 7 tháng Giêng, lúc giờ tí, hộ Pháp liệu đặng chăng? Hộ Pháp Đặng phải tiếp đạo Phò Loan chăng? Phải, tiếp đạo Phò Loan chá ai bây giờ? Cảm ơn các bạn, thăng trí huệ cung đêm 7 tháng 1, Tân Mão, Phò Loan hộ Pháp, Thế Đạo. Cao Thượng Phẩm chào hộ Pháp mấy em. Tiếp đạo nâng loan cho Phật mẫu dáng dạy nghe, cười, viết không quen, nên viết chậm, hộ Pháp và em để mắt đọc kỹ lưỡng. Diêu trì ký mẫu, mũ mừng các thiên mạng, hộ Pháp xin nghe. Từ vô cực vào trong giới cảnh, mới để tâm so sánh tiên phàm, chẳng trừ ô trượt dương gian. vì thương trẻ phải băng ngàn viếng thăm vân thiên sắc đổ phàm thoát tục đóng phong đô giải ngục đỏ đầy máy linh cơ tạo nơi tay giác mê cứu đám lạc loài nguyên nhân nên ôm rãi hồng ân khắp thế bỏ ngôi linh quân huệ trao dồi cõi thiên định vị phân ngôi vạn linh gặp hội phục hồi thiện duyên Con đã nắm lái thuyền bát nhã, Đủ quyền hành giải quả diệt căn Nguyên linh giàu đặng cao thân Nơi cung trí huệ làm đàn thiện duyên, Từ khi sợ để khuyên buổi trước, Nay duyên may mừng được con nên, Trừ nay đã toại thửa nguyền, Độ xanh nắm vững chân truyền chỉ tôn, Đã thấy nẻo thiên môn mở rộng, Hội long hoa rỡ rỡ xoay đường, Nhập vào thiên hỷ an nơi, Cõi tiên cảnh tục một vời không xa. Con đã biết quyền già cùng trẻ, mãn chí tôn đã để đủ phương, cứu nguy độ khổ là thường, Vì rằng bác phẩm chân hồn mũ xanh, Hãy làm mẹ quyền hành dạy trẻ, con đừng lo mạng thế thi phàm, quyền linh mẹ chịu phần cam, ban cho con trẻ vẹn toàn pháp môn, đổ cho hết các hồn địa giới, đổ vong linh từ ngoại càng khôn cửa linh cấm phướng chiêu hồn, đổ trong củ nhị nguyên nhân nhập trường. các chủng tộc con đường tầm ngõ xoay huệ quang cho rõ cửa thiên máy linh để sẵn diệu huyền giải căn đợi kẻ hữu duyên định phần con nên vui phận an thân tiếp đạo đọc lại cho toàn nam nữ con của mũ nghe rằng mũ để lời chào mừng nói thân qua bài thi trường thiên Thấy rõ sự màu nhiệm cơ giải thoát cửa trí huệ cung thiên hỷ động ra sao? Và thấy được thánh ý của Đức Phật Mẫu thương con và lo cho thiên mạng của Đức Thiên Quang ngữ mã thế nào? Do câu, nay duyên may mừng được con nên. Và câu, ban cho con trẻ vẹn toàn pháp môn. Kết luận trí huệ cung thiên hủy động, Đức Hậu Pháp nói, thiên hỷ động trí huệ cung là cửa các người đến đạt pháp tận giải thoát lấy mình nếu không tự mình đến trong lòng đức chí tôn vì đức chí tôn đã đưa tay ra nâng đỡ mà chúng ta không đến không tưởng nghĩ đến thì sau này ác sẽ bị đọa lạc nơi khỏi phong đô giờ phút ấy không còn trách đức chí tôn rằng không thương yêu con cái của ngài không đem cơ quan tận độ chúng sanh để nơi mặt địa cầu này cứu vớt. Lưu ý, câu nói trí huệ cung thiên hỷ động là tỉnh thất của nữ phái, là dành riêng cho nữ phái để tạo khi đủ tam lập vào cửa này tu luyện. Còn nói, bến giải thoát chúng sanh là chung cho toàn vạn loại, nhất là củ nhị ức nguyên nhân. Thì không phân biệt màu sắc, tư tưởng và tôn giáo, tức là cửa giải thoát thiên liêng của trời mở ra, để đổ rước con cái thân yêu của Ngài, quy hồi cụ vị. Nơi đây có khác hơn trí giác cung, địa linh động, là cửa tu chân, tạo hiền nhân chung cho cả nam lẫn nữ, nhìn vào bản đồ vùng trí huệ cung, có dạng hình con đại bàng xòe cánh. Nên nơi đây Đức Hậu Pháp tạo sân bay 1200m nhân cho 300m